Thông cáo của Chính phủ Hoa Kỳ sau khi nghe Bộ trưởng Quốc phòng MacNamara và tướng Maxwell Taylor phúc trình tỉ mỉ chuyến công tác ở Việt Nam cộng hòa, Tổng thống L.B. Johnson đã quyết định: một, ủng hộ hoàn toàn đường lối đối nội và đối ngoại của Chính phủ Việt Nam cộng hòa do Trung tướng Nguyễn Khánh đứng đầu; hai. Tăng viện khẩn cấp cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ngó hầu đối phó hữu hiệu với các hoạt động phá hoại của Việt Cộng và sự xâm nhập của Cộng sản Bắc Việt. Cụ thể, chính phủ Hoa Kỳ đảm bảo chi phí và trang bị cho thêm 50.000 quân và 7.500 cán bộ Bình Định Nông Thôn, cung cấp thêm cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa máy bay chiến đấu và tàu tuần sông. Tổng số ngân khoản là 50 triệu đô la. 3. Bộ tư lệnh diện trợ Mỹ ở Sài Gòn Hợp tác chặt chẽ chế bộ tổng tham mưu Việt Nam Cộng Hòa Thực hiện chương trình tái lập an ninh từng dùng Do chính phủ Nguyễn Khánh đề xuất qua thịnh đốn ngày 17 tháng 3 năm 1964 Thông cáo của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa để chàng xếp mọi hiểu lầm và xung đột biên giới giữa Việt Nam Cộng Hòa và Campuchia. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã cử thiếu tướng Quỳnh Chăn Cao đến Nam Giang tiếp xúc với Thái tử Nododom Sihanouk. Chuyến công du của thiếu tướng Quỳnh Chăn Cao là nói chuyện công du trước đó của đặc phái viên Trần Chánh Thành biểu thị thiện chí của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Sài Gòn ngày 19 tháng 3 năm 1964 Thông cáo của Hội đồng Quân Nhân Cách Mạng Nhằm củng cố tiềm lực quốc gia, thống nhất lãnh đạo cuộc chiến tranh chống Cộng Ngày 21 tháng 3 năm 1964 Các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa đã họp Và quyết định đổi tên Hội đồng Quân Nhân Cách Mạng Thành Hội đồng Quân đội và bầu ra ban lãnh đạo mới Chủ tịch, Trung tướng Nguyễn Khánh, đệ nhất Phó Chủ tịch, Trung tướng Trần Thiện Khiêm, đệ nhị Phó Chủ tịch, Thiếu tướng Đỗ Mậu, đệ tam Phó Chủ tịch, Trung tướng Phạm Xuân Chiểu, cố vấn tối cao, Trung tướng trương Trăng Minh. 8 tháng sau ngày lật đổ Ngô Đình Diệm, ngày 28 tháng 6 năm 1964, henry k. boatload rời sài gòn, nhường chức đại sứ cho một người vốn rất quen thuộc ở việt nam, tướng maxwell taylor, một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, alexis johnson được qua thỉnh đốn cử làm phó đại sứ. sự thay đổi nhân sự này nằm trong một dự kiến đồng bộ. tướng william westmoreland trở thành tư lệnh quân đội mỹ ở diễn đông. Con tướng Paul Haskin thì dày hư, bắt chước đại tá tiền nhiệm nô tin. Cả bót lót ra sân bay tân sân nhất, trong bộ quốc phục Việt Nam. Áo dài gắm đen, khăn be, lễ tiễn thật long trọng. Đô trưởng Sài Gòn quy động gần một dạng công chức và binh sĩ, cầm cờ hai nước, tụ tập về cổng sân bay vào phòng khách. Trẻ con hiếu kỳ khá đông giấu sau, một ông Mỹ mặc áo dài, chích khăn be, cũng vui vui. Nguyễn Khánh cùng chăn giỏ trong hội đồng quân đội, chính phủ có mặt. Nhà sư Thích Tâm Châu cầm đầu một đoàn Phật giáo hùng hậu, đứng ngay cửa ra vào phòng khách. Cà bót lốt quan hỷ, giấy tay đáp lễ. Tất nhiên, các nhà báo trong và ngoài nước rất nhạy Họ phát hiện quốc trưởng Dương Trăng Minh không có mặt và không nghe thông báo đại sứ Cabotlot chào từ biệt quốc trưởng, dù theo nghi thức ngắn ngủi Gần như không có đại biểu giới theo đạo Thiên Chúa, tiễn đại sứ Mỹ, và bộ trưởng nội vụ Lâm văn phát, chẳng diễn cớ gì cả, không ra sân bay. Tại phòng khách, sâm banh nổ giòn. Nhưng kẻ đi người ở, chưa kịp chạm cốc, thì một toán nhà báo quốc tế ùa vào, chủ yếu là nhà báo Mỹ. Cà bót lót nhíu mày, dừng sĩ quan quân cảnh dúng dai, có vẻ phần bua. Tôi không thể ngăn họ. Dĩ nhiên, cảnh sát Việt càng bất lực hơn, bởi đấy là nhà báo phương Tây, nhà báo Mỹ. Ánh magnesium lóe sáng một trận tiến công bằng các tia sáng giữa lúc ca bot lord còn cao có. Những bức ảnh này thật bất lợi. Nhà ngoại giao qua kỳ cỡ lớn, một ứng cử cỡ lớn, một ứng cử viên tổng thống sẽ xuất hiện trên mặt báo với dáng vẻ thiếu khả ái, cái cớ cho trăm thứ bình luận cực kỳ nguy hiểm. Và trước công chúng Mỹ, chiếc áo cấm, chiếc khăn be quả đặc biệt hài hước. Vị đại sứ quê Massachusetts còn đúng một tuần nữa là lễ sinh nhật lần thứ 62. Dốn cũng hành nghề báo chí, viết bài cho những tờ sừng sỏ Boston, Evening, Trabriks, New York, Heron, Tribune. Thế mà mãi chọn không ra tư thế trước các ống kính quái ác. Vào giờ phút đó, bà đại sứ Emily Schultz cố gắng cứu chồng. Bà vẫn giận váy như mọi phụ nữ phương Tây. Tươi cười nâng cốc champagne hướng về các nhà báo. Xin chúc sức khỏe, xin tạm biệt các bạn và mong các bạn được vui vẻ ở đất nước đáng yêu này. Đó là chây phút ca bốt lấy lại tư thế. Tôi cảm ơn các bạn. Xin hỏi ngài một câu ngắn. Ngài có hài lòng không khi trời công chủ tại đây, tại Sài Gòn? Phóng diện điều quyết phát pháo. Tất nhiên! Tôi rất hài lòng, mọi việc đều tốt. Ngài có lạc quan quá chăng? Dẫn phóng viên Liêu Quyết dẫn thêm một bước. Không phải tôi, mà sự thật cho thấy những mặt đáng hài lòng đó. Cà Bót Lót bắt đầu cảnh giác Tôi nói đúng không? Ngài Chủ tịch Hội đồng Quân đội. Nguyễn Khánh mau miệng. Đúng, rất đúng, hoàn toàn đúng. Tiếng cười ồ của các nhà báo, chuyển không khí từ dễ chịu sang căng thẳng, mọi việc đều tốt. Phan Phan đi máy vào mặt Nguyễn Khánh. Ba anh em họ Ngô bị bắn. Nhiều cuộc biểu tình của giáo dân Thiên Chúa ở Quế Sài Gòn. Hàng không mẫu hạng cạc trọng tải những hơn mười sáu tấn bị giặc cộng đánh mìn ngay tại cảng Sài Gòn. đã có hơn hai lính Mỹ chết ở chiến trường. Tổng thống Johnson phải xin diễn trợ thêm. 125 triệu đô la cho Nam Việt. Tất cả đều tốt. Dư luận không thể hiểu. Tôi muốn hỏi ngài đại sứ và ứng cử viên tổng thống tương lai cả Bót Lót một câu. Điều gì ngài ân hận nhất trong thời gian làm việc ở Sài Gòn? Chẳng rõ vô tình hay cố ý. Thay vì trả lời câu hỏi hóc bố của Phan Phan đi, cả Bót Lót lại ngó Nguyễn Khánh. Phóng diện Washington Boss rất nhảy bén. Ngày không hài lòng về những mẫu người kiểu ông Nguyễn Khánh. Nguyễn Khánh nổi cáo. Ông nhà báo, ông có biết đây là đâu không? Nhà báo Mỹ cười rất tươi. Thưa, ông có biết ông là ai không? Cà báo Lót không phủ nhận lối nhận xét rất thâm của nhà báo. Ông ta nhìn ra cửa. Cô tiếp viên chào đúng lúc. Thưa, máy bay sắp cất cánh. Bài của phóng viên Newsweek. Bộ Quốc phục Việt Nam không tôn dinh ca bốt và đúng như các nhà báo đã tặng ông các câu hỏi giá trị, ngàn những quả cà chua và trứng thối. Ông để lại một gia tài tại Nam Việt khốn nạn hơn nhiều, so với lúc ông giảm chức. Nỗi tình trối bét, phe phái phân tranh, dân chúng nhìn nước Mỹ bằng đôi mắt hoài nghi, đang ngỡ sàng sàng lừa dịp tặng nhau những cú đá chết người. Bài toán tuy từ Kennedy... Xong, chính cả bót Lớt được toàn quyền đề xuất sáng kiến Và thời gian tuyên ngắn đã chứng tỏ Ông là một chính khách thạo các mưu mẹo giặc Giết diệm, Lớt bảo đảm với chính phủ Mỹ rằng Không cần thêm lính Mỹ nào nữa Nam Việt sẽ ổn định Việt Cộng sẽ rút dần và tan trả thành từng đám phỉ Tình hình Nam Việt không nghe ông Nó trẻ vào cái ngã Mà cuối cùng ông phải bảo vệ một quan điểm khác Không có thực binh Mỹ Nam Việt chơi vào tay Cộng sản vào Haskin Luôn luôn không tán thành Cà Bốt Lót việc giết Diệm Haskin chủ trương duy trì Diệm Để thắng diệt Cộng Có thể chỉ tăng thêm khí tài chiến tranh Và thu xếp cho im xui Vụ xung đột Diệm và Phật giáo Về mặt này Cả Cà Bốt và Haskin Đều theo thuyết ứng dụng Trong khi đằng sau Nhà Trắng Còn có cả một thế lực áp đảo, dứt khoát, Mỹ phải đứng vững ở Nam Việt, và không lệ thuộc vào hình thức. Ôn quà cũng tốt, đưa quân Mỹ ồ ạt thăm chiến cũng không xấu. Chắc chắn, Cà Bốt Lốt đã hiểu ra sự thật ấy, cho nên ông không mấy băng khoăn. harkins thì bất mãn. Cà Bốt Lốt còn đi nốt con đường tranh trọng mà ông đam mê, và chức đại sứ chỉ là chiếc cầu. Hà Skin trái lại xin về hưu. Phó tướng Haskin thay ông, đây gần như một xếp đặc sẵn. Giàn tướng có đôi mắt sâu, nhận thêm một sao khi ngồi vào ghế tổng chỉ huy lực lượng Mỹ ở miền biển đông. William Shields Wismorelin, sinh năm 1914 tại Berlandboro, Coastal bang Nam Carolina, nhỏ hơn tướng tiền nhiệm Paul Donahue Haskin 10 tuổi. Trong một gia đình không danh tiếng, thuộc một dòng họ mà mãi đến ông mới có được một sĩ quan cấp tướng. Ông nhận quân hàm thiếu tướng năm 1956, kinh qua học viện quân sự, từng bị cố đánh bất ngờ của Nhật ở Trân Châu Cảng. Tuy nhiên, chỉ cần 8 năm Westmoreland leo thật nhanh, những ngôi sao trên cầu chai thi nhau nảy nở, người ta nói trong lịch sử quân sự Mỹ. Chưa người nào thành đạt bằng ông Và giữ kỷ lục khó phá chở nổi Về tốc độ lên cấp Thượng tướng giàu tuổi 50 Vợ ông Catherine Us Van Der Schen, Gốc Hà Lan, Lai Đức Thỉnh thoảng dẫn con sang Sài Gòn thăm ông Có một cách giải thích Về sự xuất hiện của Westmoreland Ở chiến trường Nam Việt Ông từng chỉ huy pháo binh Quân dù không quân, từng tham chiến ở Triều Tiên, từng phụ giảng ở Học viện West Point và Forrest nghĩa là một người hội đủ các điều kiện, lý thuyết, thực hành, kinh nghiệm và cả thế lực Giới chính trị ít biết West Side, tên mà quân nhân Mỹ gọi ông một cách thân ái Nhưng ông tự giới thiệu mình qua bức điện của ông đăng trên tờ những ngôi sao và sọc cơ quan lực lượng quân sự Mỹ ở Thái Bình Dương trong ngày tướng Mắt A trần năm tháng tư năm nay với tư cách là một sĩ quan cấp tá trong tập đoàn quân thứ tám dưới quyền của ngài giữa lúc cuộc chiến Triều Tiên ở vào giai đoạn khốc liệt tôi gửi điện phân ưu đến gia đình ngài và đến những thân hữu của ngài từ một chiến trường sôi bổng như ở Triều Tiên năm xưa tôi học được ở ngài Vì chỉ huy xuất sắc của quân lực Hoa Kỳ, bất thầy về chiến lược và chiến dịch, tính kiên định khi ngài bất chấp các phản ứng của dư luận chính trị, cho đổ quân lên Phu Sanh và dùng đất hẹp phân chia Nam và Bắc Triều Tiên, một quyết định dĩ nhiễn đi vào lịch sử, bởi nhờ nó mà Cổng hòa đại hàn được cứu thoát. Giả từ cuộc sống trần thế vào tuổi 84, ngài để lại một bề dày đồ sổ về quá khứ binh nghiệp, Mà các dân tộc Thái Bình Dương không bao giờ quên công ơn Từ Poneo, Glucon, Okinawa Tôi học ở Ngài vô chàng đức tính Và cái động sâu sắc trong tôi là thái độ của một chiến binh chuyên nghiệp Chỉ phục tùng một mệnh lệnh Ấy là lương tâm quyết chiến thắng Nỗi bất hạnh đối với Ngài càng khoát lên Ngài ánh hào quang của trí tuệ Nếu bây giờ người ta chịu nghe ý kiến của Ngài có thể không hề xảy ra một sự lặp lại như nước Mỹ đang đối phó ở Nam Việt. Tôi hy vọng bài học cũ đang nhắc nhở giới chức cầm quyền nước ta. Và Thư Cố Thống Tướng, tôi hy vọng Ngài không phiền lòng về đứa học trò nhỏ của Ngài đang ôm lại những gì Ngài nói và thực hiện. Không có một phản ứng nhỏ nào của Nhà Trắng và Lầu Năm Góc về bức điện tuyên ngôn như dài nhà báo bình luận mang chữ ký của Westmoreland một trung tướng trợ lý nơi dùng hẻo lánh của trái đất. Lấy bàn trao chức vụ tư lệnh Bộ Tư lệnh Mỹ ở Nam Việt và Thái Lan giữa Haskin và Westmoreland, cử hành tại trụ sở Bộ Chỉ huy. Một ngôi nhà cổ đường Trần Hưng Đạo, gần nơi giáp giới thành phố Sài Gòn và chợ lớn. Hơn 200 sĩ quan từ cấp trung tá trở lên có mặt. Có mặt cả đại sứ Cabotlot, tướng John Stieb, tướng Trần Thiện Khiêm, Vào Haskin nói ngắn Tôi cố gắng và có thành công cũng như không thành công Nam Việt mang quá nhiều đặc thù vai trò chính trị chi phối đậm nét trong mọi hoạt động của giới quân nhân chúng ta Dù sao tôi phải nói rằng cái gánh mà tôi trao cho tướng Westmore lên Tiện đây tôi xin thông báo Tổng thống đã quyết định nâng quân hàm Westside của chúng ta lên cấp thượng tướng Quá thật nặng Tôi xin lỗi người kế nhiệm tôi Các chiến hữu Tôi tin tưởng tướng Westmoreland sẽ hoàn thành các việc mà tôi không hoàn thành. Westmoreland nói còn ngắn hơn. Ông không ca ngợi nửa lời vì chỉ huy cũ của, của mình. Các sĩ quan, tướng lãnh, chấp hành lệnh của Tổng thống. Từ giờ này, tôi chỉ huy lực lượng Mỹ ở Nam Việt và Thái Lan. Tôi báo trước và nhờ những người có mặt tại đây báo với toàn quân. Tôi là một chỉ huy khó tính, thích đòi hỏi cấp dưới. Westmoreland lặp lại gần như nguyên văn phát biểu đầu tiên của tướng de d'Estaing khi được cử làm tổng chỉ huy quân đội Pháp ở Đông Dương năm 1950. Tại lễ tiếp đón ông ta ở sân bay Tân Sơn Nhất, hôm sau nhân cuộc họp ở Bộ Tổng Tham Mưu nghe Trần Thiện Khiêm thuật lại lời của Westmoreland, Nguyễn Thành Luân cười mỉm. Ông ta còn chưa nói như Napoleon trong chiến dịch đánh Ai Cập. Hỡi binh sĩ Pháp, từ tầm cao lộng của các kim tự tháp, lịch sử đang quan chim chúng ta. Tình hình Nam triệt tiếp tục rối loạn, Ngô Đình Cẩn và Trương Quang Đông bị kết án tử hình và bị bắn. Chẳng thêm gì cho Nguyễn Khánh, tướng biết minh thì lại mất thêm ông là quốc trưởng, ông bác đơn xin ân xá của Cẩn. Nguyễn Thành Luân hiểu rõ tâm trạng của chị quốc trưởng hoàn toàn tưởng trừng Và vị trí bắp bên đếm từng ngày Tôi nghĩ là đại tướng nên ân xá cho ngô đình cẩn Luân vào văn phòng tướng Minh Và chính thức nêu ý kiến Nếu tôi có quyền Tướng Minh trả lời Kèm tiếng thở dài nặng nề Tôi có thể ký đơn xin ân xá không? Vô ích Áp lực đòi bắn cẩn Không từ giới Phật giáo Mà từ đại sứ quán Mỹ Tướng Minh không giấu trẻ cay đắng người Mỹ sẽ được gì khi bắn cẩn đại tá hiểu hơn tôi trung tướng Nguyễn Khánh có thể có một trọng lực nào trong vụ này tướng Minh lắc đầu ngao ngán tôi là bù nhìn của ông Khánh ông Khánh là bù nhìn của đại sứ Mỹ và đại sứ Mỹ rất có thể là bù nhìn của ai đó lưng thảo một loạt đơn xin ân xá cho cẩn và tất cả đều quay trở về với những nhận xét giống nhau Tội của Ngô Đình Cẩn quá nặng. Tội của Cẩn nặng. Đúng, song vụ án lại không vì những tội trạng thông thường. Ý đồ chính trị giảm tội cho người này, cột tội thêm cho người khác. Mỹ và các thế lực thân Mỹ ở Sài Gòn muốn lật một trang sử với thái độ bề ngoài dứt khoát. Luân hiểu chiều sâu của những phát súng thanh toán. Một sự cố khác xôn xao dư luận. Báo chí đưa tin... Hai chiếc cổng đặt mình ở cầu Công Lý. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.mxiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhằm vào Bộ trưởng Quốc phòng, McNamara, họ bị phát hiện và bị bắt. Ảnh trên báo cho thấy, cả hai còn rất trẻ. Một tên là Nguyễn Trăng Trỗi. Những diễn tiếng gần đây cho luân và Thủy Trung một những định quan trọng. Phong trào thành phố Sài Gòn và cả miền Nam đang chuyển mình. Về chính trị, lực lượng phật giáo và học sinh, sinh viên duột lần khỏi bàn tay chi phối của tình báo mỹ, các phái xấu, các phần tử cơ hội, cuộc tranh chấp trong giáo hội phật giáo khá gay gắt. Mặc dù thượng tỏ tâm châu và trí quang, Ra thông bạch, không hề có rạn nứt trong phật giáo. Giây trò của các bậc chân tu như thích thiện qua, thích thiện quà, thích trí tịnh, thích thiện luật thích đôn hậu, thích đức nhuận, dân dân, tất cả đều giữ vị trí cao, quanh tăng thống, thích tịnh khiết, ngày mỗi nổi bật như đại biểu cho đạo pháp, cho đức từ bi, cho những gắn bó cho chân tộc. Trong lúc các vị giữ niếp thanh bạch, không có chủ lực đổ diệm như là diệp vô trung Phật giáo, thì một bộ phận khác tập trung sức lực quảng cáo Phật giáo ngày Phật đán đầu tiên sau pháp nạn biến thành cuộc biểu dương hình thức một tượng Phật cao tám thước nặng ba tấn đặt trên một đài cao ở bến bạch đằng và bốn xe qua diễu hành qua các phố nhiều tượng Phật từ chốn khiêm tốn âm thầm đột ngột hiện ra ở những nơi dễ nhìn thấy nhất từ Sài Gòn đến chúng tàu chùa chiền được sửa chữa trang bị hiện đại nhà sư trẻ mặc đạo phục ủi phẳng phiêu, phóng mô tô, thậm chí lái ô tô, gái đàn già hát. Cuộc cạnh tranh với đạo thiên chúa tráo triết. Chiến thắng được mô hình quá kiểu đó khá trọng. Diện quá đạo mà tích Tâm Châu là diện trưởng, được chính phủ cho phép quyên trong một năm số tiền 20 triệu đồng để lo Phật sự. Được biết, giá dàng 6.500 đồng một lạng, số tiền quá lớn. Và các bậc chân tu thở dài lo lắng Bởi chưa thể gọi là chiến thắng Dẫn nước đang ở vào thời điểm thử thách ác liệt Một số nhà sư, cư sĩ Một số hội đoàn Phật tử linh cảm với điều không hay này Đã nảy ra luồn chư luận phản đối kiểu hiện đại hóa Phật giáo tầm thường Các cố vấn quân sự Mỹ bận tâm hướng khác Quân đội Nam Việt Theo quyết định của họ Thống nhất thành ba loại Chủ lực quân, địa phương quân và nghĩa quân Năm đại tá thành chuẩn tướng Nguyễn Chánh Thi, Phạm Giang Đông Bùi Hữu Nghĩa, Cao Hảo Hấn và Ngô Du Ngày 29 tháng 5 Hội đồng quân đội họp ở Đà Lạt Để xử bốn tướng Cái giả, chửi bới loạn ẩu Cuối cùng Nguyễn Khánh ký một văn bản Bốn tướng bị phạt theo quân kỷ loại khỏi hội đồng một thời gian và không được nắm cương vị chỉ huy cái màn chỉnh lý hạ khá tức cười và tội trạng của trần văn đôn mai hữu xuân lê văn kim tôn thất đính không xuất hiện trong quyết định kỷ luật ngày ba tháng năm hội nghị quân sự mỹ ở honolulu đánh giá toàn diện tình hình nam việt với những tin tức mập mờ về khả năng thêm quân mỹ ở nam việt và ném bom bắc việt trong lúc đó nước Lào lắng chìa trải qua cơn khủng hoảng mới, tướng Apathay cùng tướng Sihoo đảo chính, mưu toàn lật đổ chính phủ liên hiệp của ông Hoàng Phao Song dấp phải phản ứng mạnh của các lực lượng ủng hộ chính sách trung lập và của các cơ quan đại diện nước ngoài đóng ở Vientia, Apathay lại phải tuyên bố trung thành với ông Hoàng Phao Sự kiện nói trên. Nối tiếp sự kiện máy bay Mỹ và Nam Việt ném bom biên giới Lào Việt và bổ sung trắng trận hơn bằng trận ném bom Khang K, thủ đô của Ba Thét Lào. Do chính không quân Mỹ thực hiện, ý đồ Mỹ phá thấy ổn định ở Lào. Theo chủ trương trung lập của Ma, ngày mỗi công khai, tất nhiên Ba Thét Lào không khoanh tay. Bassane bị quân Ba Thét Lào uy hiếp cánh đồng châm thất thủ, xiên khoảng thất thủ. Địa bàn của ba thế Lào mở rộng, Thủ tướng Pharma lên án phái hữu, lên án Mỹ và kêu gọi ba phái Lào gặp mặt để quà giải. Mỹ cũng đồng thời đẩy quân đội Sài Gòn gây rối dọc biên giới campuchia. Một số cuộc đụng độ được ghi nhận và nhiệm vụ của tướng Quỳnh Trang Cao coi như thất bại. Dưới sức ép của Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc Quyết định ử một phái đoàn điều tra về các gia chạm việc Campos Nhưng ông Hoàng Sihanouk từ chối Ông tuyên bố không cần một phái đoàn nào mới Mà chỉ cần Quỹ ban quốc tế giám sát Và kiểm soát đình chiến ở Đông Dương Quy định trong Hiệp định Geneva 1954 hoạt động là đủ Ngày 7 tháng 6, 29 họ đạo Thiên Chúa Hố Nay Cùng các họ đạo sớm mới Bắc Hà, Bình An, dương biểu ngữ, tràn ngập đường phố, số lượng ước dài dạng. Đây là cuộc biểu dương quy mô lớn đầu tiên của giáo dân sau khi chế độ Ngô đình Diệm bị lật đổ. Điểm tụ hội là công trường Nam Sơn. Trong hàng mấy trăm khẩu hiệu, đáng chú ý khẩu hiệu lột mặt nạ bọn lợi dụng cách mạng đàn áp công giáo. Ngày 15 tháng 6, dài dạng giáo dân biểu tình ở Quế, Giới khẩu hiệu na ná như Sài Gòn. Tổng thống Johnson đã đơn thuốc cho con bệnh Nam Triệt. Financial Affairs Helen Fanfani. Sài Gòn, đầu tháng 7. Nhà Trắng có vẻ từ cho chữ, đáng nghiêng về một thử nghiệm khác do sự tìm kiếm chiến thắng ở Nam Triệt. Những hoạt động ngoại chi Nam Triệt cho thấy, Tổng thống Johnson siết chung hàng, nếu không đường quảng thì cũng trón rén với thế lực được dư luận Mỹ gọi là diều hâu trong các tranh chấp quốc tế. Thế lực mà cái đầu lúc nào cũng nóng bỏng và hâm hở đóng vai trò xen đầm nhân danh cho tất cả, kể luôn Chúa. Một lần nữa, Bộ Ngoại Châu, được phố quanh, yểm trợ, đã đánh bại chiến lược của ngụ giác đài, không chờ đợi quân lực Việt Nam Cộng Hòa trưởng thành, mà chính người Mỹ sẽ gánh giác mọi diễn tiến ở Nam Việt. Dù cái giá như thế nào Bơ Mỹ rơi trên đất Lào Bơ Mỹ sẽ rơi trên đất campuchia, Cả hai quốc gia đều theo thuyết trung lập Tính logic Dẫn người ta đến một diễn ảnh gần quỷ hơn Bơ Mỹ không từ chối Rơi trên lãnh thổ Bắc Việt Tình hình phơi bày Hàng ngày ở Nam Việt Cũng cố tính toán của Tổng thống Mỹ Khó lòng hy vọng ở sức mạnh chống cộng Của các ve cánh chính trị Còn lâu mới gọi là đảng Nếu thiếu đô la Mỹ làm chất keo dính số chính khách mà quá khứ từng người dù lao chùi máy cũng bốc lên mùi hấp dẫn dân chúng Nam Việt đã chán chê và nghi kỵ Khó lòng hy vọng ở các tướng và đội quân cho Mỹ trang bị từ đầu đến chân Bận tâm dành chỗ ngồi và ngân khoản hơn đánh chặt Chưa bao giờ Sài Gòn đậm đặt những mâu thuẫn đang chéo như hiện nay Một mặt Người ta phải tỏ ra cách mạng triệt để, giới sát luật lấy ngày 1 tháng 11, làm ngày quốc khánh và giới một loạt bản án lạc lỏng và quái dị. Bắn gô đình cẩn và một trùm mật vụ khác ở Quế, xử tù chương Văn hiếu không tên tuổi, đồng thời hạ án đảng sĩ. Nổi tiếng hơn, xử chiếu lệ Tổng cục trưởng tình báo Nguyễn Văn Y, giới ngoại giao và báo chí cười mỉa, lẽ ra phải xử chính tướng Nguyễn Khánh nếu không phải đại sứ cabot Lodge và cao hơn nữa các tổng thống Mỹ từ năm 1954 đến nay.